có một dạo phục linh đột nhiên bật vô âm tín không online di động cũng tắt máy nghe mọi người đồn rằng phục linh bị xép cho thổi việc vì thành tích không tốt cô cảm thấy quá ấm ức nên lặng lặng về quê mấy tháng đóng cửa không ra ngoài một mình liếm náp vết thương xỉ máu để chị thương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 Phận dụng biện pháp tồi tệ để xử lý sự việc, chút ra nỗi bực bội oán hận của mình, nhất thời có thể hết sức sang khoái, hết sức hả giận, nhưng họa phúc đi liền nhau, dèo xuống mùa lửa thì sẽ khó lòng thu dọn, thậm chí hủy hoại sự vật quý giám. Sự khen thường cao nhất dành cho một người Có một chàng trai vừa gặp đại yêu một cô gái, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô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 nuôi cá quét nhà tụng kinh chuyển che, ngắm sao cuộc sống như thế cho người ta cảm giác ấm áp và thân thiết hình thành đối lập rõ rệt với sự ồn ào của đồ thịm điều này khiến tôi nhớ đến câu thơm xuân có trăm hoa thù có trăng hạ về gió mát tuyết đông răng vì lòng thanh thản không lo nghĩ ấy buổi êm đềm trốn thế gian